các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mà trên thực tế anh quen bàn thiết kế còn để ở trên xe anh tức đến mức là quên cầm lên vậy rồi tôi đã kêu thư ký sao nói cho anh rồi anh xem cũng chưa xem qua thi thảo luận như thế nào chứ cô còn dám nói sao lần tinh hành bước thêm một bước vẽ xong bàn thảo tại sao không lập tức nói cho tôi biết lại còn phải đưa cho thư ký đến để trên bàn làm việc của tôi hả Dương tư dục lôi đến không còn đường lôi Nhưng vẫn thẳng lưng đón lấy lời chỉ trích của anh Anh không phải là con thích Tôi nửa đêm kéo anh từ trên rừng phụ nữ đến đây sao Vậy thì tôi chỉ là nghe theo lời anh tránh những sai lầm không đáng xảy ra Chẳng lẽ như vậy còn không tốt sao Cô cho là như vậy Biểu hiện chính là mình tôn trọng anh Nhưng lớn tiếng hành một chữ cũng không nghe vô được Không được Anh lớn tiếng khiển trách Còn một chút nghĩ ngợi lên hết lên Những ngày qua Tôi đều đang đợi bàn thảo của cô Không có giảm gì tâm tình đi kiếm phụ nữ cả. Lời vừa nói ra khỏi miệng. Anh mới ý thức được đã thật lâu rồi. Anh chưa đi tìm những người phụ nữ khác. Thật là đáng chết. Anh thật sự là xong đời rồi mà. Vậy mà anh không ngờ tới. Dương Tư Dục không giải thích vì sao. Chẳng qua là cảm thấy anh đang cố tình gây sự. Anh không có tâm tình cùng phụ nữ nhân lêu lồng. Chuyện này có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi làm xong công việc của tôi. Anh cũng có ý kiến sao? cô tức giận lúc này cũng không xem anh là ông chủ dù sao từ trước tới nay cô căn bản cũng coi anh là cấp trên của mình cô có làm tốt sao lần tình hành tức giận không có chỗ phát tiếp tục bắt bẻ cho kia khi vẽ xong bàn thảo nhất định sẽ gọi tôi đến bàn luận đợi toàn bộ điều chỉnh xong mới hoàn chỉnh nhưng mà còn bây giờ chỉ là ném qua cho tôi thôi lời chỉ trích của anh làm cho cô tức giận là tôi ném qua ư tác phẩm của tôi khiến cho anh không hài lòng sao Khách hàng chê sao? Dương tư dục tuyệt không để làm cho người ta ô nhục tính chuyên nghiệp của mình. Đôi mắt sáng dẫn đến mức phát hỏa. Chuyện này không thể nói như thế. Vấn đề là ở thái độ. Thái độ của cô là có vấn đề. Lần tĩnh hành bị hải như vậy thì lung túng không nói gì. khi thế bị giảm đi một nửa. Thái độ của anh mới là có vấn đề đó. Dương tư dục cũng không một chút cách ký mà hét lại anh. bụng ngực tròn tức giận phập phồng, lúc lên lúc xuống. Chỉ vào chóp mũi của anh không khách khí mà mắng thẳng. Chỗ nào của tôi là không có vấn đề chứ. Lần tiến hành bất mãn với sự lên án của cô, cho dù cành sách trước mặt mê người, nhưng anh vẫn rời đi tầm mắt của mình. Chuyện là trong công việc tôi xin cô. Hy vọng cô trực tiếp thảo luận với tôi, như vậy cũng là có lỗi sao. Nhưng là thái độ của anh có vấn đề. Dân tư dục sắc đá, mở miệng, nhìn chằm chằm anh, trực tiếp chỉ ra sai lầm của anh. Từ khi trợ mệnh tề, Đến bên cạnh tôi thì anh đã không vừa mắt rồi Nghe đến từ nhảy càng Thì trong mắt của lương tĩnh hành hiếp lại Tên trộm mạnh tệ kia thật sự là muốn đến bên cạnh cô ư Đây được coi như là thừa nhận sao Anh hạ thấp giọng tức giận mơ hồ tiêu đốt Thừa nhận cái gì chứ Dương tôi dùng tức giận hỏi Thì ra hôm nay người đàn ông này tới là muốn gây khổ sao Muốn cành trái Cô có thể nào sẽ thua anh chứ Thừa nhận rằng cô một dạ hai lòng Thừa nhận cô vì yêu đương Không chân tâm làm việc, thậm chí lừa phải nói chuyện với ông chủ là tôi đây. Tội lỗi cuối cùng nặng nhất, nặng đến có thể đưa lên đoạn đầu đầy. Lần tĩnh hành, trước kia lúc anh ăn chơi đằng điếm, tôi có chỉ trích qua anh sao? Dương dừa dục cao giọng kêu tên anh, không ngờ anh lại gắn cho cô cái tội danh đó. Tức giận làm dũng khí của cô tăng lên, đi về phía trước một bước, chỉ trì vào chốc mũi của anh, ép anh lùi về phía sau. Lần tĩnh hành nhất thời ngậm miệng cái gì cũng không nói được. Trước kia, anh để một mình tôi với đóng bàn thảo. Khi anh làm chuyện sâu với những người phụ nữ khác, tôi còn nói cái gì không? Dương tư dục lại tiến lên một bước, hôm nay có nhất định phải đòi lại công bằng. Lần tịnh hành chưa bao giờ thấy cô thức sẵn như vậy, có một chút không chống đỡ được. Người ta trả lương cao muốn thuê tôi. Lúc tôi cự tuyệt, anh có một lần nào biểu hiện cảm tạ tôi không? Dương Tư Dục thật sự tức giận đến không thể nào cứu vãn. Một câu nói khiến bước chân đang lùi lại của Lơn tĩnh Khanh ngừng lại. Ngón trỏ của Dương Tư Dục đang tức giận, chỉ thẳng vào bắt tắp bơm của ngực anh. Cô, cô vẫn nói cái gì? Giọng điệu của anh êm ái, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm. Tôi nói, tôi chẳng qua là muốn yêu đương. Ai lại tìm cách để ngăn cản sao? Dương Tư Dục không một chút cách khí trả lời. Lời nói cũng đã nói ra rồi còn có thể nuốt trở về sao? Nói yêu đương ư? Vừa nghe cô nói như vậy, một cỗ tức giận hừng hực thiêu đốt vào thẳng lên đầu làm anh mất đi lý chế. Không được cùng phải anh ta nói chuyện yêu đương. Anh ngang ngực mà ra lệnh cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net